Quân Hoàng, tác giả, thánh yêu Tập 80 Đến khi dồi dã trở lại tổng điện nha hoàng hầu hạ thấy sắc mặt nàng ta tái nhật Hú quýt tiếng lên Nương nương, nương nương người sao vậy? nàng ta dùng tay đẩy một cái. người đi ra ngoài. bổn cung không muốn liên lụy đến ngươi. nương nương, nương nương, người nói gì vậy? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? nha hoàng vừa nghe càng thêm cẩn thương, vừa định tiến lên lại bị nàng ta dùng sức đẩy ra khỏi tấm điện. người đi ra ngoài, đi ra ngoài. bước chân lảo đảo, nha hoàng kia bị ngăn cách bên ngoài, bất an dỗ lên cửa chính. nương nương. Việt Dư được hoàng đế ôm trong tay, tự vào đầu gia nam tử tầm mắt hướng về phía Phượng Liễm Cung, dự dặn đối diện với mắt đầy quán hận của quân Duyệt. Cô ta kéo khóe miệng, ý cười nhạt nhạt, ngón trỏ chỉ nhẹ lên mặt một cái, trong đáy mắt tràn đầy khinh bỉ. Dọc theo đường đi, gió mát thổi nhẹ, cái loại đắc ý đó là khiến lòng cô ta thêm chua sót. Cô ta nhắm mắt lại, trong suốt nóng hổi, một tay vô thức rơi lên trên bụng mình cô ta đã không phân biệt được là nên cười hay nên khóc đấy. nha hoàng một hồi lâu không an tâm, lúc xong vào, đã nhìn thấy lý uy phi co rút trong góc tường, trong không khí càng ngập mùi dị da thịt bị cháy sánh. nương nương nương nương, cô gái ngẩng đầu lên, trước giờ áo mở rộng vẫn còn máu tươi đang chảy xuống rồng rồng. ghi nhớ thi ý định thi ý định <cười> Lý Huy Phi giống như phát điên đẩy nhà hoàng bên cạnh ngã xuống đất thi ý định thi ý định <cười> Hoàng người sẽ không bỏ qua cho ta đâu sẽ không bỏ qua cho ta đâu chuyện này chuyện này không liên quan đến ngươi đi ra ngoài đi ra ngoài thầy ta nhớ kỹ cái tên này thi ý định <cười> nhà hoàng không rõ đầu đuôi hai ta dùng sức đè bả giai da nàng ta nương nương người nhìn kỹ lại xem là nô tỳ á li quý phi bị buộc nhìn cô gái trước mặt Cầm mắt dần dần rõ ràng, nàng ta đột nhiên dương hai tay ra, ôm lấy nha hoàng kia. Ta, ta thật hối hận, lần này không ai có thể cứu được ta nữa rồi. Nương nương, nô tỳ đi tìm hoàng thượng tới đây, người đừng sợ. thân thể dự định bước ra liền bị níu chặt, để quý phi thống khổ lắc đầu. Không cần tìm, hoàng thượng sẽ tới rất nhanh mặc dù nàng hoảng loạn nhưng thần trí vẫn rõ ràng như cũ đợi đến khi tâm trạng bình ổn lại liền lấy đại một lý do bảo nha hoàng tạm thời đi ra ngoài mà dự cảm của nàng lại càng không sai một khách trước nha hoàng vừa rời đi khách sau hoàng đế liền mang theo người tới lý quý phi kéo giặt áo trước lên xoay người đối diện hoàng đế cô già kia lạnh mặt Chỉ nói một câu Trẩm không muốn giết nạn Hoàng thượng thân thiết không có lừa người Thật sự là Hoàng đế khoát tay ngăn lại Thái giám sau lưng bưng khay tiến lên Đường lường xin dụng thuốc Bây giờ người hắn tin tưởng Chỉ có thi tiệp dư Lý quý phi tự giữ Thì ra tính nghiệm của hắn lại quan trọng như vậy Đây Đây Đây là thuốc gì? Uống nó đi, ta sẽ cho người chăm sóc nàng thật tốt. người khí hoàng đế bình thẳng. Lê quý Phi cố nén nước mắt, quái miệng muốn nâng lên nhưng làm thế nào cũng không có hơi sức. Thần thiếp dẫn nên tạ ơn hoàng thượng. Nàng bưng chán lên, nước thuốc đang đặt bên trong, phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt vọng. Đáy chán khẽ nghiêng, nước mắt rơi xuống dung nhập vào nước thuốc. Đếm vào trong miệng, đắng gắt lợi hại Cô giả kiết nhìn nàng ta uống cạn giọt cuối cùng Lý Quý Phi thả chén trong tay xuống Trong tầm mắt mờ mịch Lần cuối cùng nhìn nhau Nàng lưu luyến nhưng nam tử đã xoay người đi Chỉ để lại một bóng lưng kiên định Khách sâu làm hai mắt nàng ẩn lên đau xót Hôm sau, trong cung liền đồn đải Lý Quý Phi trong một đêm phát điên Hoàng đế hạ chỉ triệt hạ tuyết dị quý phi xuống làm mỹ nhân tuyết quý phi lâm bệnh qua đời bây giờ lúc tại thế là một mẫu nghi ôn hòa sau khi qua đời được tri phong làm hắc đức hoàng hậu trong cung chỉ qua một đêm liền xảy ra đến hai chuyện ngoại trừ chuyện lý mỹ nhân phát đi hoàng hậu cũng mất tích một cách bí ẩn trong phượng liễm cung trên dưới quân gia dốc sức tìm kiếm thế nhưng bặt vô âm tính Về quan hệ của thi tiệp dư, toàn bộ bị xóa sạch tận gốc, ngay cơ ngự y giúp cô ta chẩn bệnh cũng không bỏ sót. Hoàng đế ban thưởng cho cảnh giả cung vì muốn bảo hộ kỹ càng, ngay ngày hôm sau liền sắc phong các tước vị tứ phi, thiệp dư cùng mỹ nhân, thấy hộ hai cung không hề hoài nghi. Chuyện này cứ như vậy ở dưới mí mắt đã nhiều năm qua chìm trong bóng tối. một trăm tám hai phong phi duyệt tỷ mẫn xem xét thánh chỉ trong tay mở ra sau đó nhìn sang hoàng đế đây chính là thánh chỉ truyền ngôi cho chàng lúc đó đáng tiếc là giả cô già kiết tự dỉu mười ngón tay thon dài cắm sâu vào mặt bàn ánh mắt ngưng trọng thân sắc khác thường nhìn phong phi duyệt giả nàng giật mình con ngươi trong suốt lóe lên Cầm thánh chỉ kia xem xét lại lần nữa. Sao có thể là giải chứ? Người khác không biết thánh chỉ này rốt cuộc có gì khác biệt, nhưng trầm biết, trước khi phụ hoàng từng nhắc tới. Hắn nhận lấy thánh chỉ trong tay Phong Phi Duyệt, đưa lại gần ánh nến, một tay chỉ vào nơi đóng dấu ngọc ấn, lắc lư liên tục mấy cái. Nếu là thật, nơi này sẽ xuất hiện một con rồng. Mắt thường rất khó nhìn thấy, cần phải đặt đối diện với ánh nến. Không phi duyệt không biết thánh chỉ này còn có bí mật như vậy. Vậy thánh chỉ thật ở đâu? Cô già kiết lắc đầu, ánh mắt có chút hiu hận. Có lẽ phụ hoàng căn bản còn chưa kịp lập di chiếu, phần thánh chỉ trong tay Thái hậu hai cung cũng là giả. Phi duyệt kinh ngạc, nhìn tấm da lụa vàng tươi kia, con người lóe sáng lên, lặp lại. Nếu cũng là giả, vậy Thái hậu có biết được bí mật bên trong thánh chỉ không? cho dù có biết thì đã sao? Lưỡi khí cô và kiết chăm chọc, hai chân thon dài đặt lên án kỹ. Theo quy củ các triều, thánh chỉ vào trong tay người nào, người đó không bảo hộ được chu toàn, thì chính là phạm đại tội xử tử cả nhà. Quyền triều cư nhiên còn có loại quy củ bất thành giác như vậy, cho nên đừng nói là không biết, cho dù thực sự có biết cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn nữa. Bọn chúng tất nhiên biết là trọng tráo đổi, một khi giạch trần, không đảm bảo được, ta sẽ đem phần thánh chỉ mà bọn chúng chuẩn bị ra, đến lúc đó cũng có thể coi như chân chính trở mặt rồi. Phong Phi Việt sửng sờ nhìn cô giả kiếp, hắn sáng suốt và lấy quyền đăng cơ như vậy, nhưng dù sao, chuyện này thủy chung vẫn là một ẩn quả lớn. Thánh chỉ trong tay Thái Hậu Hai Cung, chàng có nhìn thấy nội dung bên trong không? Tài ca hủ lúc đó không còn cách nào khác, lựa chọn người lên ngôi cái gì là lệ dương gia. Bây giờ không giống lúc trước, trọng thấy bà ta chính là muốn làm nữ dương đây mà. Ánh mắt nam tử đầy khinh bỉ, phi duyệt đi tới bên cạnh hắn, bàn tay bị hắn nhẹ nhàng kéo sang. Lòng bàn tay bị da chạm, cô già kiết rủ mắt nhìn xuống. Sao vẫn còn đeo trên tay? Không cởi ra được. Phi duyệt ngắm ghế chiếc vẫn kỳ diện. Thiếp sợ bị hoài nghi, cố ý đem mặt có hoa văn này giấu trong lòng bàn tay. Không nhìn kỹ, chỉ tưởng trên tay thiếp có một chiếc nhận tinh xảo mà thôi. Nhưng ta để ý, cô giả kiếp kéo thử một cái, thấy nó vẫn nằm im đó không suy suyển, không hề có dấu hiệu trượt xuống. Thiên Việt ngồi xuống, đưa tay tới trước mặt hắn. Nè, chàng có nhớ lời chàng từng nói với thiếp không? Cô giả kiết nắm lấy bàn tay mềm mạn, bao trọn lòng bàn tay mình, ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn kia. Nhẫn, ta nợ nặng một chiếc. Phong Phi Duyệt cười khẽ, khóe miệng dịu dàng cong lên. Ở nơi thiếp sống, thành thân thì phải đeo nhẫn, tinh truyền, cái ngón tay này có một đường nhân duyên, khóa chặt rồi, cả đời mới trốn không thoát. Cô giả kiết nửa tin nửa ngờ, kéo ngón tay nàng đến trước mặt mình tỉ mỉ xem xét. Vậy ta nhất định phải chuẩn bị một cái thật lớn, bao hết cả ngón tay này cô nàng. Khi vượt nguyết một cái, lấy khủy tay nguyết nhẹ lên ngực hắn, ánh mắt quét qua thánh chỉ, Nàng biết người cô giả kiết nhắc đến, cô gái hắn gặp gỡ trong rừng trúc thật ra phải là Lý Yên mới đúng. Qua nhiều năm như vậy, chàng cứ thế mà tin tưởng thi tiệp như sao? Bàn tay hoàng đế ông nàng không nhìn được mà siết chặt, mày kiếm nhíu lại, mí mắt rủ xuống. Trái tim Phong Phi Duyệt theo đó nặng nề, tầm mắt nhảy bén những vàng rơi lên gương mặt kia. kiết chàng có cảm thấy đối với Lý Yên có một loài cảm giác quen thuộc hay không? Cô giả kiết biếm chặt môi, hai tay ôm gọn tắt lưng nàng. Có. Phi Duyệt không khỏi lay động, tiếp tục nói. Là thân âm sao? Nam tử từ từ ngẩng đầu lên, ngữ khí, có phần nặng nề. Là một câu nói. Nàng tự lên đầu gia hoàng đế, cũng không hỏi tiếp, chỉ là mở to mắt lắng nghe lời nam tử Cô giả kiếp trầm ngâm, dường như cố nhớ lại những lời mà cô gái từng nói. Khi đó là lúc nàng vừa xung quân, ta biết tin trên đường có kẻ cướp ngục, tâm tình không tránh khỏi khó chịu. Đến đêm khuya, ta mới dám trở về phượng lĩnh cung của nàng nghỉ ngơi. Ta vẫn luôn sợ đến đó quá sớm. Chỉ biết đối diện với bốn bức tường Nghĩ ngợi lung tung Phi duyệt nhà chớp cánh mi Bàn tay đặt bên tắt lưng nam tử Cho đến một ngày Ta đang uống rượu trong nội điện Lý yên đứng bên cạnh hồ hạ đến quá nửa đêm Ta dũng có rất nhiều lời Muốn hỏi nàng ta Nhưng mà lời đến khóe miệng Lại nuốt trở về Tại sao Nàng nhẹ giọng hỏi Cũng không ngẩng đầu lên Ta đã nói Sẽ đối tốt với thi thiệp dư cả đời, đối tốt, không phải bởi vì thân phận lúc đầu của nàng ta, mà chính vì con người của nàng ta. Hoàng đế không chút kiên gia. Bất kể là ai, đến giờ này khắc này, chẳng chỉ có phụ lòng. Phong Phù Việt muốn ngồi dậy, lại bị hắn đè lại trước ngực. Ta nhớ lúc ở trong Phượng Liễm Cung, nàng ta nói, trời tối rồi, Chung Quy cũng sẽ đến lúc trời sáng. Nếu như hoàng thượng không thích đêm tối, sao không tìm việc gì đó để làm, để nó trôi qua nhanh một chút. Phong phi Việt vẫn không nhúc nhích, còn đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Lý Yên. Cô giả kiếp thì cầm lên đỉnh đầu nàng, đáy lòng thêm nặng nề. Những lời này, nàng ta cho rằng ta sẽ không nhớ. Thật ra, rất nhiều chuyện nàng ta từng nói, ta đều không hề quên. Thì ra, hoàng đế cũng không có hồ đồ. Phi Việt nắm chặt ngón tay nam tử, hắn không nhận, bởi vì hắn đã không thể thực hiện được lời hứa ban đầu dành cho Lý Yên. Có lẽ, có thể cho cô ấy một danh phận, nhưng rồi lại khiến cô ấy bị dây khốn trong hoàng cung này cả đời. Ngoài điều đó ra, chẳng còn cho được gì nữa rồi. Nhưng mà, như vậy đối với Lý Yên quá bất thông rồi. Phi Việt lắc đầu, rõ ràng chàng đã... Dược nhi Cô giặt kiếp dương tay che miệng nặng lại. Trong không thể chiếu cố đến nhiều người như vậy, cũng không muốn truy cứu chuyện năm đó. Yếp, chàng quá dung túng rồi. Nếu đổi lại là ngày trước, thiếp nhất định sẽ không tin. Tâm đế dương sao lại mềm yếu như vậy? Chàng gì bảo vệ một người mà không quan tâm đến tính mạng của người khác? Thi tiệp như vì sao lại có ngày hôm nay? Một nửa sai lầm là từ phía chàng. Chàng biết vì sao sức khỏe của cô ta càng ngày càng kém không? Đó là vì cô ta thường xuyên dùng hổ lan chi dược. Cái đêm đuổi bắt sắc y, thiết vô tình phát hiện được trong mấy thứ dược liệu kia trong tủ gỗ. Thử hỏi, một người ngay cả bản thân mình cũng có thể bất chấp, cô ta còn có thể sợ cái gì? Mà hết thảy, đó là vì chàng che chở quá kỹ càng việc nói trúng trọng điểm cũng dịch người ra đứng thẳng trước mặt nam tử chàng chỉ nhìn thấy cô ta liều mình giúp chàng quán đổi thánh chỉ còn những chuyện khác đều không nhìn thấy sao đối mặt với chất vấn của nàng cô dã kiến không phản bác được một lát sau mới chậm rãi đi tới nàng ta có thể mở miệng bảo vệ lý yên ta liền hoàn thành ý nguyện bảo vệ nàng ta Phi buồn bực cầm thánh chỉ thả vào lại chỗ cũ, đưa lưng về phía nam tử, khẽ cúi đầu xuống. Nếu không phải bởi vì thiết, Lý Yên cũng đã sớm xuất cung rồi, cũng sẽ không bị cuốn vào những chuyện này. Nếu đã nói đến nước này, để Lý Yên rời đi đi. Sau lưng nam tử gật đầu một cái, Phi dịch buông tay, xoay người đi ra ngoài biển. một đường ngẩn ngơ, trong thăm cung nội viện này nàng chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng mà hôm nay, mỗi một, một bước chân lưa lại dấu vết trên mặt đất lại khiến lòng nàng run sợ không thôi. Từ như lúc trước khi đối diện với quân nghi vậy, Lý Yên cùng quân nghi, cả hai người họ nên được hạnh phúc, mà nơi này, thủy Chung không phải là nơi họ nên bước tới. Trở lại Phượng Liêm cung, Lý yên đang nhíu mày canh giữa ngoài điện, nghe thấy tiếng bức chân theo phản xạ ngẩn đầu lên. Nô tỳ tham kiến Nguyệt Công Công Khi duyệt vài bước đi tới trước mặt cô gái, nhìn gương mặt ôn hòa an tĩnh này, nàng nhất thời lại thấy khó mở miệng. Nàng nhớ đến lúc cô giặc kiếp bị hôn mê, Lý Yên vì bảo vệ bí mật mà chịu đựng bao nhiêu tủ nhục. Hồng Hạ ta lâu như vậy, chẳng lẽ một chút cũng không nhận ra được sao? Lý Yên giật mình, trận to hai mắt ngắm nghía tỉ mỉ gương mặt của nàng, một lát sau há hóc miệng. quan quan Chữ cuối cùng cứ thế ngàn lại giữa cô Hồng, thần sắc cô gái từ kinh dị, sau đó dần chuyển thành kích động. Thật, thật tốt quá, thật tốt quá. vì thấy bốn phía không có ai, dứt khoát đi tới trước thềm đá ngồi bệt xuống. Lý Yên không dám lớn tiếng, chỉ đành phải bước tới đó. Phí Duyệt nữa ngài không nói gì Một tay dỗ nhà xuống vị trí bên cạnh Ngồi với ta một lúc đi Lý Yên ngực đầu Nhìn gò má của nàng ngữ khí đầy quan tâm Nương nương Người sao vậy Tâm sự rất nặng nề Lý Yên Phí Duyệt nghiêng đầu do dự một hồi Cuối cùng vẫn phải mở miệng Ban đầu nếu không phải gặp gỡ ta Bây giờ người hẳn đang sống rất tốt Sắp tới Trong cung có một nhóm nha hoàng chuẩn bị xuất cung. Ta muốn hỏi ngươi có muốn rời đi không? Ngươi về cưới như vậy mà nhìn vào Lý Yên không chớp mắt. Lý Yên hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh che giấu đi ánh mắt của nàng quá phức tạp nhưng có một điều thật sự hiện hữu nàng là thật tâm muốn tốt cho mình. Ta ưng nương nương Lý Yên hoàng cung này đã làm hao phí quá nhiều thời gian của ngươi rồi. Điều Việt thấy nàng ta vẫn kiên cường như vậy, trong lòng lập tức có vài phần khâm phục. Nương nương, tuyệt đối người đừng nói như vậy. Hai tay lý yên ôm chặt đầu gối, ánh trăng thừa thớt ngay cả mặt của đối phương cũng nhìn không rõ. Khoảng thời gian này, nô tỳ rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Nương nương là người tốt, càng là người đáng để hoàng thượng đối đại tốt cả đời. Rất nhiều việc, từ lúc mới bắt đầu nô tỳ không buông bỏ được. Cho đến bây giờ, lựa chọn quên đi Kỳ thật, thực sự rất dễ dàng Cô gái ngước mắt nhìn sang Phong Phi Duyệt Quá lâu rồi, không ngắm nhìn dạng vật bên ngoài Bầu trời bao la, không biết liệu có giống nơi này hay không Có thể nhìn thấy được nhiều sao như vậy Phi Duyệt chống hai tay hai bên Ngước mắt nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, Có thể chỉ cần trong lòng thoải mái thiên nhiên bên ngoài sẽ càng thêm rộng lớn. Lý Yên tán thưởng rất nhiều việc không cần nói rõ, nàng cũng không muốn tính toán nữa. Nếu như vậy, ngược lại chỉ càng thêm mệt mỏi mà thôi. Tầm mắt Phi Duyệt chạm đến sự mặt cô gái, lời giống muốn nói bị nuốt trở lại. Nàng cười khẽ, cô gái như vậy làm sao có thể hối hận chứ? Lý Yên thu hồi tầm mắt. Đối diện với Phong Phi Duyệt vẫn trong trẻ như cũ, chỉ là không còn rực rỡ nữa. Đáy mắt mờ mịch che đi tầm nhìn rõ ràng của nàng, đôi môi cô gái khẽ run rẩy, ngăn mình không bật cười, hàm răng trắng chặt môi dưới. Lúc nào thì có thể xuất cung, nuôi thì không thể chờ đợi được nữa. Còn người phi vừa chưa sót, đáy lòng trống rỗng có chút khó nhịn. Cô gái rủ đầu xuống, một lọn tóc rơi lên đầu dai, bỗng nhiên lại có một loại cảm giác tịch mịt. chưng 183. Hai người thủy chung không nói thêm một câu nào nữa, lúc Lý Yên đi, Phi Dực vẫn ngồi im một chỗ, nhìn theo thân ảnh mờ nhạt từng bước đi ra khỏi Phượng Liễm cung. Nàng tự hỏi, mình làm như vậy đối với Lý Yên có thực sự công bằng hay không? Phi Dực đi xuống đình tấp, trong lòng chất đầy suy tư. Lý Yên men theo hành lang một đường trở về, Con đường ngày ngày tới lui Hôm nay lại có chút xa lạ Đi không được bao lâu liền mất phương hướng Nhìn đám mây trong trẻo rực rỡ Trong hoàng cung vẫn còn thứ Khiến cô lưu lửng Cô đi tới đi lui Bất tri bất giác Ngước mắt nhìn lên Lại đi tới trước cảnh và cung Cô đứng ngay ngốc một chỗ Nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của cô gái Phản chiếu lên cánh cửa phía tây Đi do dự một lúc Cuối cùng vẫn đi vào Tiên tiệt dư đang ngồi trong giường trên bàn đá dưới cây tử đằng bay qua đăng chạm khách bách điểu nghe thấy tiếng động cô ta ngoái đầu nhìn lại tầm mắt chạm đến ánh mắt lý yên kim theo không cẩn thận à. đâm vào tay cô gái bước nhanh lên trước ngử khí hoảng hốt sao vậy có phải đâm vào tay rồi không không có gì tiệm như đưa ngón tay vào miệng trao mày thả công việc trong tay xuống lúc còn ở quán sa cung tính ra thủ công của muội là giỏi nhất Lý Yên cầm chiếc khung thơ trên bàn lên Đã qua nhiều năm rồi Mùi thơ bất hợp vẫn đẹp như vậy Đây là cho tỷ. Cô gái ngẩng đầu lên tầm mắt rơi vào trong tay Lý Yên Hai đói qua yếu ớt Phải sống nương tựa lẫn nhau Cũng không dễ dàng gì Lý Yên nghe ra được Bất đắc dĩ trong lời nói của cô ta Bất hợp, vốn phải tinh khiết Mà thanh nhã, không nên bị thế tục nhiễm bẩn Ý định ta sắp sửa rời đi rồi Là mắt cô gái khẽ rung lên, thân sắc trên mặt có phần phức tạp, có bung lỏng, có nhà nhõm nhưng cũng có lưa lướng. Rời đi, rời đi đâu? Ngón tay lý yên mờn trấn những đường may tỉ mỉ kia, đáy mắt thoáng qua sầu não, nhớ là những tháng năm qua nếm trải nhiều tuyệt vọng như vậy, rồi lại mạnh mẽ mỉm cười. Đi đến một nơi thuộc về ta, một nơi có núi, tốt nhất còn có thể có biển. Trong mắt thì y định ngấn lệ, giống chị ống ánh trong suốt. Bây giờ nghe Lý Yên nói như vậy, lập tức lệ rơi đầy mặt. Tỷ tỷ. Lý Yên rủ đầu xuống, mái tóc rơi vào khóe mắt cô, phụ kính đôi mắt lạnh lẽo như băng. Ta cũng rất muốn được giống như tỷ, đi đến một nơi như vậy. Tỷ tỷ, đến ngày hôm nay, ta muốn đi ra khỏi Hoàng Cung biết bao. Ta thật sự rất mệt, rất mệt. Thị định giơ tay cha mặt, đầu gia bởi vì động tác của cô gái mà khẽ rung. Trong cung này, chỉ có một mình tỷ thật lòng đối đãi với ta. Tỷ tỷ, tỷ tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Tất cả đều là ta làm hại. Bây giờ, rơi vào kết cục như thế này cũng là tự ta, gieo gió, gạch bão. Đi dương tay đặt lên mu bàn tay cô ta, dỗ nhẹ nhẹ. Chỉ định, mùi biết không, người với người là không thể bỏ lỡ. Một khi bỏ lỡ thật rồi thì cũng không tìm về được nữa. Trời cao đã cho chúng ta cơ hội tốt nhất, chỉ là tự chúng ta đánh mất mà thôi. Nhìn giường hồng mai sắp đỡ rộ, cô gái chua xót nói. Thì đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Yên, cô ta tự hỏi trong lòng. Ta sẽ không làm được như Lý Yên, nếu không cũng sẽ không mệt mỏi như thế này. Dài ngày nữa sẽ có một nhóm cung nữ xuất cung, đến lúc đó ta liền rời đi, ý định, muội hãy báo trọng. Lý Yên thủy chung không đành lòng, nhưng là không thể không mở miệng. Thi Việt Dư trầm mặt, đây vốn dĩ là trừ đi được một đại quạng, nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy trống rỗng Một Lý Yên luôn hết lòng bảo vệ cô ta, một Lý Yên toàn tâm toàn ý nghĩ cho cô ta, sao sắp sửa rời đi như vậy? Từ nay về sau, trong thăm cung này e rằng thật sự chỉ có một mình mình mà thôi. Cô ta bỗng nhiên sợ hãi, càng nhiều hơn là khó chịu, nước mắt lạnh như băng trượt vào lòng bàn tay, thấm ướt khuôn mặt. tỷ tỷ ta xin lỗi. Đi yên nhớ đến tình cảnh ở quán sau cung năm xưa, trong lòng khó tránh khỏi xúc động, giờ đây nhìn lại đã sớm cảnh còn người mất. Ý đình, đừng nói xin lỗi cô gái nghe vậy khẽ ngước đầu lên tỷ tỷ ta vẫn luôn không hiểu tỷ vì sao lại đối với ta tốt như vậy ta không đáng ý đình muội làm sao vậy Liền đứng dậy đôi tay đạp lên hai vai da kích động của cô ta thì tiểu di dùng sức hất ra bước chân lảo đảo nghi nghi ngã ngã tỷ biết không ta có rất nhiều cơ hội có thể nói với hoàng thượng ta không chỉ một lần có thể đưa tỷ ra khỏi quán sa cu nhưng mà ta không làm lần đầu tiên khi ta nhìn thấy tỷ ở phượng liễm cung ta thật sự từng nghĩ từng nghĩ cô ta giơ tay che kính hai mắt cũng không nói được nữa ta gọi một tiếng tỷ tỷ không phải giả dờ mà thật sự xem tỷ như người thân của ta ly yên thấy cô ta nói năng lộn xộn không đầu không cuối lại ngồi im bất động một chỗ Mặc dù cô cũng đã từng nghĩ đến trường hợp đó, nhưng Thủy chung không tin là thật, cô vẫn luôn tự thuyết phục mình. Ý định chỉ là không tìm được cơ hội mà thôi, bùi ấy sẽ không bỏ mặt mình không quản. Thi định lệ rơi đầy mặt, đi yên thấy cô ta như vậy cũng bật khóc theo, toàn thân không cầm giữ được, khẽ run rẫy. Tí tỷ thi định cũng không nói thêm gì nữa, cô ta bây giờ thay đổi đến cả bản thân mình cũng phải kinh ngạc. Có lẽ là lúc Lý Yên nói rằng mình sắp rời đi, cô ta mới giao phó toàn bộ tín nhiệm mà thôi. Cô ta không muốn đem cái bí mật này giấu trong lòng cả đời. Lý Yên nên biết. Ý đinh! Cô gái đột nhiên mở miệng. Thật ra thì, những ngày tháng chờ đợi trong quán sát cung, lòng của ta đã chết. Bây giờ, ta chỉ muốn đi ra ngoài, khiến nó sống lại một lần nữa. Ngửa khí cô gái kiên quyết cầm mắt nhìn sang thi đình do dự dây lát, sau đó cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Tí tí, tí tí. Cô ta đuổi theo một bước, đi yên ngay dậy dừng chân, dưới y phục nha hoàn rộng thùng tình, thân thể gầy yếu, mỏng manh. Nếu như tỷ sớm biết sẽ có kết cục ngày hôm nay, ban đầu còn có thể giao chiếc ban chị kia cho ta nữa không? Nước mắt lý yên giống đã khô, bây giờ lại lạ chả rơ xuống, cô nâng tay áo lên cuốn quýt lau đi, không trả lời, cũng không quay đầu, nhẹ nhàng rời bước. Nhìn cô dường đột nhiên trống trải, thân tâm thì tiệp dư đều trống rỗng hồn phách tán loạn trở lại trên ghế đá lúc trước. Cô ta dòng hai tay quanh bả dai, đến khi cảm thấy hàng ý bao quanh, cả người nằm dài trên mặt bàn, nức nở. Đến khi cảm thấy hàng ý bao quanh, cả người nằm trên mặt bàn, khóc nứt nở. Yên đi ra cảnh dạ cung, cũng không lập tức trở về. Cô chợt cảm thấy toàn thân vô lực, một tay chống lên vết tường, rồi chậm rãi ngồi bệt xuống đất. câu hỏi cô thiệp như thật sự làm khó cô. đúng vậy, lúc đó nếu như cho mình thêm một cơ hội nữa, cô mong ước biết mấy đeo chiếc băng chỉ ấy lên. có lẽ mình không nên do dự nhiều như vậy. có lẽ cô nên quyết tuyệt mà đi ra ngoài. một đường nghiêng ngả ngã. ngã Thứ duy nhất cô không bỏ được, chỉ có cánh rừng trúc kia. Mấy ngày rồi chưa quét dọn, dưới đất rơi đầy lá trúc. Cô cầm chiếc chổi để bên cạnh, cẩn thận quét. Không biết sau khi mình đi rồi, nơi này sẽ biến thành cái dạng gì? Cô gái cẩn thận đến nỗi không bỏ sót dù chỉ một góc nhỏ, cho đến khi mồ hôi đầm đìa mới đi vào trong hòn non bộ. Khó khăn lắm mới mò tìm được cái quạt lửa, Dự định thấp nánh lên để nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Cô khẩn trưng nín thở, nên này vô cùng kính đáo, bình thường rất khó bị phát hiện. Đi yên giọng hai tay lên, là nghe thấy âm thanh kia đang đi tới bên này, còn chưa kịp né tránh tiếng bước chân đã đi vào. Cô cả kinh thối lui về sau, trong lúc vô tình đá phải một vài món đồ linh tinh dưới đất. Lần này lại là nàng tới trước. nam tự lên tiếng, bóng dáng cao lớn trong vô hình áp bức tiến lên. Lý Yên kinh ngạc trợn mắt há mồm, đó rõ ràng là thanh âm của hoàng đế. Hắn quen thuộc chọn một tảng đá ngồi xuống, thấy cô gái không nói một lời, liền lên tiếng lần nữa. Có phải ban ngày nàng quá bận rộn hay không? Làm đầu óc bận đến hỏng rồi, đến cả nói chuyện cũng không biết nói. Trong bóng tối, bọn họ không ai nhìn thấy ai, dường như trở lại năm đó. Lý Yên coi gan hơn rất nhiều, chạy nước mắt phản bác. Chỉ có huynh mới vậy đêm hôm khuya khoách lại chui vào trong này, không sợ bị bắt sao? Nam tử nhà công khói miệng, sau lưng tựa vào tảng đá thạch bích. Ai dám bắt ta? Lý yên nghe giọng điệu của hắn, kéo cánh môi lên muốn cười, nhưng lòng ngực lại ẩn lên một tầng chua xót Phải rồi, bây giờ nàng đã biết hắn là hoàng đế. Tình ý hai người lưu lại năm đó đã sớm tiêu tan dần trong khoảng cách thời gian nhiều năm như vậy, rất nhiều việc. Thật sự đã không còn như lúc đầu Bỗng nhiên trầm mặt Khi hai bên đều cực lực khó chịu Muốn tìm chút chuyện gì đó để nói Nhưng mà lời đến khóe miệng Mới biết sao mà khó khăn nam tử xoay xoay chiếc ban chỉ trên ngón tay Ngọc Châu ôn nhu tinh khiết vô ngần Hắn dưới mày cục mắt xuống Khéo tay Lý Yên nắm gọn trong lòng bàn tay Cái này là ta cho nàng Đừng đem đi cho người khác nữa Nắm chiếc ban chỉ còn lưu lại hơi ấm Múa siết chặt Nhưng không dám dùng sức Lý yên nín thở Mí mắt ướt ác Mặc dù không nhìn thấy Lại có thể hình dung rõ ràng hình dáng của nó Lòng ngực càng lúc càng nặng nề Lời của nam tử nói Cô nghe đến chân thành Rất nhiều chuyện lúc đầu không hiểu Cũng đột nhiên rõ ràng Cô đeo bàn chỉ lên ngón tay cái Bên trong còn có thể cảm thấy nhiệt độ nóng hổi của nam tử Sẽ không Đây là huynh cho ta Ta sẽ không đem cho người khác nữa đâu Nam tử gật đầu chia ra một chỗ trống bên cạnh. Lý yên ngà thấy tiếng sột soạt, đi tới ngồi xuống. Ban chỉ này ta có thể cho nàng lần thứ hai. Nhưng rất nhiều gì không thể có lần thứ hai nữa. Nhi yên hiểu rõ miễn cười. Ta hiểu, ta sắp đi rồi, mang nó theo, ta đi rất an lòng. Làng váy phiêu du cô đứng dậy, người cũng đã bước ra. Trong lòng đều là chưa sót, hai mắt càng thêm mơ hồ Lý Yên Cô giả kiếp đột ngột mở miệng gọi tên cô Bước chân cô gái lập tức khừng lại Lần đầu tiên hắn gọi tên mình như vậy Sao mà xúc động Hồi lâu không động tĩnh hoàng đế đứng dậy Đứng trong hòn nông bộ nhìn thân ảnh bỗng dưng hiện ra thật rõ rệt kia Lý Yên đem ban chỉ trong tay đè chặt trước ngực Qua dây lát, không một lần quay đầu lại Bước ra thoải rừng trúc ngày sau, cô cởi bỏ hết thân tình trên người, đơn độc xuất cung một mình thì định đi đằng sau lặng lặng đưa tiễn cho đến khi cổng hoàn thành khép lại cô ta vẫn đứng đó không nhúc nhích thì dài tiếng lên hỏi thăm cho là cô ta vô tình đã đến nơi này đường đường thời tiết sắp sửa thay đổi rồi thì Y định hồn tan khách lạc, mắt nhìn chăm chấm tránh cổng hoàn thành trước mặt cho đến khi mặt trời lặn về phía tây. Cô giả kiếp cùng Phi Duyệt ngồi đối diện nhau, không nói một lời, nàng quét tầm mắt qua ngón tay nam tử Hy vọng cô ấy có thể sống thật tốt, trong hoàng cung quá thật quá mệt mỏi. Cô giả kiếp giương tay đà lên người Thái Dương, thần sắc kính bưng cũng không mở miệng. Đang khi không khí trầm mặt, thì bên ngoài lại truyền đến tiếng bẩm báo của Lý Công Công. Hoàng thượng, chuyện gì Giọng điệu cô già kiết không kiên nhẫn, hai mắt khẽ mở ra. Đồng liền cầu kiến. Thần sắc Lý Công Công hốt quảng, hình như có đại sự gì đó. Cho cô ta vào. Cô già kiết nghiêm giọng Phi Duyệt đứng dậy, dội dàng lưu ra sau lưng hắn. Nháy mắt, Lý Công Công đã dẫn một tiểu nha hoàng đi vào. Người kia giận phục sức đơn giản, đầu rủ xuống thật thấp, tựa hồ rất sợ người lạ. Tuổi chừng 14-15, đợi đến khi tới gần bên cạnh mới quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Cô giả kiếp phất tay một cái, lý công công không lưng, sau đó lui ra ngoài. Đứng dậy đi. Ta hoàng thượng. Nhà hoàng nhất mực cung kính đứng lên. Cô giả kiếp đặt một tay lên bàn, ánh mắt sáng quắc. Người đêm hôm tìm trẫm là có chuyện gì? Cô gái ngẩng đầu lên, phong phi dự quét mắt một dòng khẽ chau mày, cảm thấy có vài phần quen thuộc. Nha hoàng kia liếc mắt nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai khác, lúc này mới thận trọng mở miệng. Bấm hoàng thượng." Khuôn mặt cô gái đột nhiên ửng đỏ, tựa hồ hơi khó mở miệng. Đây thái hậu có thai rồi ạ." Không chỉ là hoàng đế, ngay cả phong phi duyệt cũng suýt chút nữa thì đánh rơi luôn quay hạt. Mọi chuyện đều có nhân quả, nhưng mà chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Có thai cô giả kiếp trận tròn con ngươi mà hổ phách không thể tinh nổi tâu hoàng thượng nô tỳ cũng rất kinh ngạc mấy ngày nay phản ứng của Tây thái hậu rất rõ rệt bà ấy nói là thân thể mình không khỏe nhưng mới vừa rồi nô tỳ lén nghe bà ấy nói chuyện cùng quốc sư mới dám khẳng định nha hoàng hạ thấp giọng hình như là vừa mới mang thai mạch tượng vẫn chưa ổn định Đứa trẻ kia là của ai? Đáy mắt cô giả kiết chợt lóe lên sáng rực, môi mỏng khẽ kéo lên. Nô tỳ không biết, đại thái hậu bây giờ đang rất hậu loạn. Nô tỳ cũng không dám thăm giờ quá mức, chỉ có thể lập tức báo cho hoàng thượng. Tuấn nhan âm trầm của cô giả kiết lập tức sẵn khoái, một chưởng dùng sức đánh lên mặt bàn. Được, bà già kia, bà cũng có ngày hôm nay. Ngươi trở về đi, nhớ kỹ. Tuyệt đối không được để thái hậu hai cung suy nghi, người chính là quân cờ duy nhất mà trọng sắp xếp bên cạnh hai người bọn họ. Dạ, Hoàng thượng an tâm. Cô gái tuy còn trẻ tuổi nhưng nói năng thập phần hữu lực, càng đảm lại càng không thiếu. Cho đến khi thân ảnh nha hoàng biến mất ngoài phượng liễm cung, cô giả kiếp với thôi đè nén thần sắc mừng rỡ. Phi diệt đi tới trước mặt hắn, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Tây Thế Hậu mấy chục năm rồi không mang thai sinh chữa gì. Bây giờ sao đột nhiên lại để xảy ra sơ suốt như vậy? Sau khi mừng rỡ, cô giả Kiết bình tĩnh suy ngẫm lại. Kiết, chắc chắn là thật đấy. Phi Việt ngồi xuống bên cạnh hắn. Lần trước, lúc Thiết đi sắc thuốc cho mẫu hậu, vô tình biết được Tây Thế Hậu đang uống thuốc người thai. Lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là chơi rất vui đem thuốc của bà ta đổi thành thuốc dưỡng thai, nhưng không ngờ, hay một câu chơi thật vui. Lần này, chúng phải nhìn cho rõ hai mụ già kia là chết như thế nào. Hoàng đế ngài dậy không kiềm chế được bật cười thành tiếng. Thần sắc trong trẻo thốt nhiên chuyển sang hung lệ, con người nhà làng xoáy lập tức nheo lại. Tràn đầy âm chí. Phong phi việc không ngờ rằng chỉ là một hành động vô tâm của mình sẽ đưa đến tình cảnh ngày hôm nay. Nàng kinh ngạc không nhẹ, lại có chút lo lắng. Tây Thái Hậu trời sinh tàn nhẫn, không biết liệu bà ta có xuống tay trước chúng ta một bước không? Cô già kiết lắc đầu kiên quyết Đông liên trước giờ hành sự cẩn trọng, chứ dù Tây Thái Hậu cấp bách muốn cắt bỏ miếng thịt trong bụng mình, cũng sẽ không xuống tay ngày tối này. Ngày mai... Chấm liệm dẫn người đến từ An Điện Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong Tập 80 Dù Quân Hoàng Hẹn gặp lại các bạn Tài trưởng audio Lê Duy, Duyên Lê và Kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt